Người ở Đông chúng ta thường có câu á Phước bất trùng lai Họa vô đơn chí Cái phước đó, Cái điều lành, điều tốt á Ít khi nào đến một lúc Ít khi nào mà tới double Nhưng mà cái họa đó, Cái tai ương á Thì ít khi nào mà nó tới Đơn độc một thứ lắm Có nhiều khi nó dồn hai ba thứ một ngày Cái câu đó Bây giờ nó chứng tỏ một cách rất hùng hồn Trong một đất nước Cái đậm đất thôi là đã đủ khổ rồi Đậm đất không có mấy chóc Thì một cái sóng thần đi tới Thành thử ra bây giờ đó là cả ngàn người chết Và còn rất nhiều những người mất tích mà chưa tìm được Và đại chúng cũng thấy là mỗi một lần thiên tai á Là một lần tổn hao rất nhiều Tổn hao tài nguyên của đất nước Tổn hao tất cả những cái gì mà người ta để tâm người ta xây dựng thì Trong phút chốc thì nó không còn gì hết Thì trong nhà Phật á Gọi như vậy là vô thường Vô thường nghĩa là không có cái gì trên thế gian này Mà nó trường tồn, vĩnh cửu, bất biến Ở bên ngoài có động đất Có sóng thần Có lửa cháy Có bão lụt. Trong lòng của chúng ta cũng có những cơn động đất như vậy Cũng có những cơn sống thần như vậy Cũng có những cơn bảo lục như vậy Có không? Trong nhà mình lâu lâu có trận động đất không? Trong nhà mình lâu lâu có một trận sống thần không? Có hết Có một sư chú năm nay à, 21 tuổi Cái ngày sư chú à, thọ tỳ kheo á, Sư chú viết cho Pháp Hòa một lá thư Thì sư chú mới viết là Kính bạch sư phụ Hôm nay con lớn rồi Con được thọ giới tỳ kheo Và bây giờ con nghĩ lại Con thấy hồi nhỏ đó Con có những cái lỗi lầm Mà con làm cho sư phụ buồn Mà sư phụ vì thương con Mà sư phụ ôm ấp Che chở cho con Để nuôi dưỡng con qua được những cơn khó khăn đó Bây giờ á con ngồi lại con nhớ một câu Trong kinh dĩ cầu siêu Chú để cái từ như vậy Trong kinh cầu siêu Cái bài gì mà hồi nhỏ đó à, Con thường đi tụng kinh cầu siêu với sư phụ Mà chúng con thường tụng Quý vị biết câu gì không? Chú nghĩ chú ghi một câu trong này Chú nói Con mong rằng con nhớ không có lộn chưa mới ghi người đời có biết chăng ơi thân này tuy có có rồi hoàng không chim bao khéo khuấy lạ lùng mâu màng trong một giấc nồng mà chi làm cho buồn bã thế ni hôm qua còn đó bữa nay đâu rồi chú trích một cái bài sám cầu siêu vậy đó bốn câu Mỗi thứ năm á Chúng ta đi ngủ Thế giới chưa có biến động Tin tức chưa có gì Sốp dẻo nóng bỏng hết Sáng thứ năm Ngủ dậy Có nhiều người chưa hay Chưa có tivi nữa Tới hồi bạn bè phone lên cho biết Mới lật đật mở tivi xem Coi chuyện gì xảy ra Có phải vậy không Hôm qua còn đó Bữa nay đâu rồi Ở chùa ta có một bác Phật tử sáng chủ nhật còn đi chùa Còn tỉnh bố Chiều chủ nhật về nhà nấu cơm, quỵ xuống, bệnh Chở vô nhà thương và còn nằm trong nhà thương Cho nên và những cái hình ảnh như vậy đó Là để nó chứng minh cho hai chữ vô thường Quý vị cứ nghe nói hoài chữ đó không? Mà mình không biết vô thường là sao Thế nào là vô thường Vô là không Thường là thường còn Hiểu nôm na nghĩa chữ vô thường là Không có cái gì bền bỉ thường còn Con người ta Thì có trải qua bốn thời kỳ Là sanh trụ dị diệt Sanh ra trụ lại Thay đổi rồi tan biến Mà nói trụ á, là nói vậy thôi Chứ thiệt sự ra trong khi mình trụ á, là nó làm sao Nó dị, dị là nó thay đổi rồi Bây giờ Pháp Hòa nói Ví dụ giờ quý vị nhìn Pháp Hòa hay nhìn mấy chú Quý vị nói chờ mấy chú còn trẻ Nói vậy thôi chứ thiệt sự ra Trong cái từng ngày, từng giờ mình sống đó Nó làm sao Nó dị, nó thay đổi Cơ thể ta mỗi ngày nó mỗi thay đổi để một lúc nào đó nó nó collapse, nó sụp xuống thì chúng ta bệnh hoạn. Sanh, trụ, dị, diệt. Đó là nói về con người. Còn hiện tượng vật chất thế gian thì thành, trụ, hoại không. Chẳng hạn như cái chùa này năm 1997 bắt đầu xây. Xây Sáu tháng sau, cái chùa hoàn thành gọi là Thành. Gọi là Khánh Thành. Khánh Thành tức là mừng cái ngày thành tựu. Thành phải không? Trụ. Được 13 năm, 14 năm. Nhưng mà trong khi nó trụ như vậy nè. Nó hoại dần dần mà mình không biết. Bây giờ đi là bắt đầu sụp sẻ rồi. Thảm à mà tủ lạnh hư rồi máy hút hư sưởi hư điện hư là chuyện thường trụ dị là thay đổi hồi trước mới vô thấy sáng chanh bây giờ nhìn có khói nhang không à, dị đến một lúc nào đó nó cũ nó mục là diệt thành trụ hoại không đó là vật chất thế gian còn con người là sanh trụ dị diệt Vì vậy mà mình thấy được những cái cảnh đó đó Thì chúng ta nguyện Hồi nãy như cái lời mình phát nguyện vậy đó Quý vị thấy nước mà đã dâng lên 7 mét Tàu, xe Quý vị thấy nó trôi không? Trôi mà giống như là những cái bình nước mà Bình không, biển chuyển, trái nước không mà liều phìu ở trên biển vậy đó Trôi vậy đó Hôm nào mà có dịp mình đi máy bay đó Đi ở trên cao đó Nhìn xuống rồi thấy xe cộ rồi Trúc trúc trúc trúc như những con kiến nó bò vậy Mình đó đối với cái cái Đối con người ta Cái nhà cái cửa chính bản thân mình Đối vũ trụ này đó Mình chỉ là một hạt cát thôi Không là nghĩa lý gì hết đó. Vậy mà Mình đâu có biết cái đó Mình cứ nghĩ mình là số một Số dách Mình là dách lầu à, Lúc nào mình cũng giành Phần ưu về mình hết Cho nên mình hiểu rõ Thế gian như vậy đó Đạo Phật gọi là giác ngộ Tỉnh được Trơn mộng Ngộ được lẽ thật Gọi giác ngộ chứ gì đâu Đâu có cần phải đi tới gốc cây bồ đề ngồi Liêm diêm 49 ngày Mới giống Phật Không cần Phật tu như vậy Phật giác ngộ cái lẽ duyên sinh như vậy Ngày nay Phật nói cho ta nghe Ta nghe xong rồi ta nhìn đời Ta hiểu hết cái trường hợp vậy là gọi là giác ngộ Cho nên trong nhà Phật có một cái quả chứng Quả tu mà chứng ta kêu là duyên giác Duyên Là nhìn những nhân duyên hiện tượng của cuộc đời thay đổi rồi giác ngộ kiêu duyên giác. Ngày xưa có một vị tỳ kheo. Ông học có hai chữ à. Mà ông hai chữ thôi. Chổi quét mà học thuộc chữ chổi ông quên chữ quét. Nhớ chữ quét ông quên chữ chổi. Hai chữ thôi. Chữ chổi với chữ quét mà không thuộc. Thì một hôm á Ông giận mình quá Ông không ngủ nữa Ông thức Ông thức suốt như vậy Rồi Phật mới biểu là bây giờ á Thầy lấy cái khăn thầy treo lên Rồi thầy nhìn cái khăn đó Nhìn cho đến khi nào thầy giác ngộ thì thôi thì Thầy nhìn một cái khăn Rồi thầy thấy cái khăn nó biến chuyển Nó thay đổi ngộ được cái lý vô thường Giác ngộ, duyên giác đó Đó, bây giờ mình dành đất, dành đai, dành nhà, dành cửa Dành đủ thứ nhiều khi anh em Vì giành tài sản của cha mẹ mà thưa kiện Rồi ghét thù với nhau đó Rồi nhìn cái cảnh mà nước trôi Mà xe, cộ nhà, cửa, bên Nhật Cái tự nhiên sao? Giác ngộ Thôi, giờ ai muốn gì đó muốn thôi Lâu lâu mình có những cái cảnh như vậy đó Để cho cái tâm mình nó bừng tĩnh Cho nên Phật dạy lâu lâu bệnh cũng tốt Trời ơi bữa nào mà cảm coi Nhìn là biết liền à, nó Sủi lơ à, <cười> Không muốn nói không muốn gì nữa Thậm chí ăn cũng muốn ăn nữa Cái bữa Pháp Hòa đi Pháp á, Mới vừa lên máy bay Bay từ Toronto qua Paris thôi Là trúng gió Bệnh Bệnh trên máy bay mà Đem ra quý vị biết không cho mình Một miếng đồ chay mà chỉ có mấy Chừng hai cái đũa mì thôi Trộn như chút cà chua vậy mà ăn không nổi Bình thường là mình ăn tối Bữa đó bữa nay có hai đũa thôi mà ăn không nổi Thì trong cái phút Cái giây phút mà Pháp Hòa Đưa cái miếng mì lên mà ăn không nổi rồi buông xuống đó, Thì tự nhiên Pháp Hòa có cái nhìn Pháp Hòa quán chiếu và nói Thiệt sự đúng đó, Con người mà nó bệnh nó khó chịu á Một miếng ăn cũng không nổi Mà khi khỏe là dành đủ thứ á đó cho nên Phật nói nghĩ đến thân thể có những lúc nó bệnh á thì cũng tốt tại vì nhờ có bệnh như vậy á, chúng ta mới ý thức được thân này tuy có có rồi như không Dép dưới giường á, lên giường vội biệt sống ngày nay dễ biết ngày mai đi ngủ để rồi dếp dưới giường vậy chưa chắc sáng mai mang lại được. Á. Mạng người hô hấp kinh thai Con người mình nó thở vô thở ra mà khủng khiếp lắm Thở vô mà không thở ra cũng đi Mà thở ra mà không thở vô cũng tiêu Mà con cái chết thôi mà đủ chữ để gọi hết đó. Tiêu rồi. rồi gì nữa Ngủm <cười> Chết này. Đi đời này. Rồi chết mà chết nhiều kiểu nữa. Chết tươi Chết ngắt Chết well <cười> Đủ chịu chết Vì vậy mà Mình phải biết á Cái động đất ở bên ngoài Hay cái sống thần ở bên ngoài á Nó cũng quan trọng Nhưng mà nó không quan trọng bằng Cái động đất và sống thần Ở trong nội tâm của mình Có nhiều khi mình đang an nhàn tự tại vậy đó Một cái tin gì nó đến thôi Mình chưa biết thiệt hư thì cái tâm mình nó động rồi Chứ hồi xưa có một đệ tử tới gặp vị sư phụ nói bạch thầy Ở bên ngoài biến động Ông thầy nói vậy con ở ngoài người ta cứ Người ta sống người ta tu sao người ta cứ tâm động hoài Ông thầy nói vậy con đừng động tâm Người ta có tâm động Nhưng mà tại con động tâm con mới biết Nói như vậy không có nghĩa là mình dựng vui Mình thờ ơ trước cái nỗi khổ của kẻ khác Không phải Mà chúng ta hiểu được cái lẽ thật đó Để rồi cái tâm của ta đó Tạo cho mình cái bình an và sống như thế nào Để một ngày nào đó nó có cái biến động Thì chúng ta không đến nổi động tâm Chứ còn thật sự nói là thiên tai đó Thì không phải chỉ là động đất mới thiên tai Ngập lụt mới thiên tai Thiên tai có thể xảy ra trong bất cứ đời sống hàng ngày Chẳng hạn như ở đây nè người ta trồng trồng lúa trồng cỏ đó năm vừa rồi là mất mùa 2009 vừa rồi là mưa mất mùa nhưng mà tại vì cái chuyện đó mình thấy nó thường cho nên mình không không gọi là thiên tai cái xứ của mình mỗi lần vào tháng này là ấm không bữa nay tháng 3 rồi mà còn lạnh mà tuyết ấm rầm cho nên ở trong kinh bát đại nhân giác á Phật có nói một cái câu như thế này. Trên tám điều giác ngộ của Bậc Đại Nhân. Tám điều giác ngộ của Bậc Đại Nhân á, tiếng Anh dịch là The Eight Realizations of the Great Being. Tám điều giác ngộ một người cần phải giác. Ai mà có tu là phải hiểu cái này. Điều thứ nhất là giác ngộ rằng Thế gian vô thường, Quốc độ mong manh, cõi nước mông manh. Bốn đại khổ không, năm ấm không có chủ, tâm là nguồn ác, thân là rừng tội. Quán chiếu như vậy lần lìa sanh tử. Có mấy câu à? Để nhất giác ngộ thế gian vô thường, quốc độ nguy thú, tứ đại khổ không. Ngũ ấm vô ngã Sinh diệt biến dị Hư nguy vô chủ Tâm thị ác nguyên Thân vi tò hình Vi tội tẩu Như thị quán sát Tiệm ly sanh tử Tiếng âm hán đọc vậy Còn tiếng Việt mình dịch ra gọn hơn Thứ nhất giác ngộ rằng Thế gian là vô thường Thế nào gọi là thế gian Thế đó Là ba đời Là quá khứ, hiện tại, vị lai. Gian là không gian, thời gian, khoảng cách. Như vậy thì thế gian này nói tóm lại có nghĩa là vũ trụ. Cái vũ trụ này nó vô thường. Bây giờ đó người ta dự đoán trước hết rồi đó nha. Từ từ rồi sẽ có động đất tiếp tục nữa Ở đâu, ở đâu ta nói hết Ta có những cái cái cái hiện đại người ta đo, người ta biết Cho nên mình á, sống ở xứ này Tuy nó có lạnh thiệt Nhưng mà mình cũng phải biết rằng Mình có một cái hạnh phúc nữa đó Là mình ở cái chỗ này coi vậy mà không đến nổi Không có gần biển thì cũng đỡ lo Thí <cười> dụ vậy đó nói như vậy không có nghĩa là ở đây là 100% không có biến chuyển nha thiên tai sao nói được nhưng mà phải biết rằng á, cái thiên tai á, đều do cái nghiệp của con người mình tạo tác hết mình không biết cách sống mình tạo nghiệp dữ nhiều á, tức là mình đưa vào trong cái cái thế giới này nhiều cái cái dở xấu thì cái thế giới này sẽ gặp nhiều cái những cái thiên tai những cái tai nạn Thế gian là vô thường Cõi nước thì mong manh Tiếng Hán gọi là nguy thúy Có chỗ dịch là giòn bở Phải giòn phải bở không Không giòn sao nứt Phải có giòn nó mới nứt chứ Thậm chí ở dưới lòng biển Ở dưới đáy biển Mà cũng có những cái đường nứt Hề Có Bây giờ người ta gọi là global warming Cái, cái cái hâm nóng của quả địa cầu Rồi bây giờ quý vị thấy không có những cái tảng băng đó, Nó tan ra Thiền tài nữa Thế bây giờ cái trái đất nó nóng quá Rất cõi nước mong manh Bốn đại khổ không Bốn đại là gì Là cái thân mình nè Đất, nước, gió, lửa Vật chất đây nè toàn là bốn đại hợp thành Con người mình ăn vô là để mình nuôi cái chất đất trong người đó Nuôi thí dụ cái gì gọi là đất Tóc, tai, răng, móng, xương, thịt của mình đó Không tin mình có đất hả không? Cho miếng nước vô kỳ kỳ ra không? À, trong con người mình có đất Rồi nước máu, nước mũ, nước mũi, mồ hôi, nước mắt là nước Chất ấm trong người mình là lửa Hơi thở vào ra là gió Như vậy con người mình sống là do cái gì? Do bốn cái thứ đó đó, nó còn tụ hội lại thì mình còn sinh hoạt kêu là con người sống. Mà một khi con người chết rồi là hơi thở hết, nóng hết. À, rồi à, nước này khi mà chôn thiêu rồi thì nước nó ra cho trả về nước, đất nó trả về đất. Cho nên ta thường nói là gì đó, tứ đại dây không á. Thì có nhiều người không hiểu rồi nói là tứ đại dây không nghĩa là tủ sắc tài khí Không phải Tứ đại dây không đây là đất nước gió lửa này tất cả đều là không Con người mình thấy vậy đó Nhưng mà nó là không à, Lúc sống nó nghe ăn gạo hết bao này tới bao kia Ăn đủ thứ hết á mà chết rồi thì nhiêu Nếu đem đi chôn thì ba tất đất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 vậy thì đất nước gió lửa này nó không phải của mình mình sống đây là mình mượn thôi khát nước cái mượn vô ly nước hai tiếng đồng hồ sau trả Rồi đói bụng cái kiếm một chén cơm mượn một chén cơm hai tiếng sau trả là hơi thở của mình là trả nè mượn là hít trả là thở ra cứ thở vô thở ra là mượn trả mượn trả cả ngày như vậy thì cuộc sống của mình hàng ngày là mình vay mượn không phải của mình Mà đến khi nào mà chủ mà tới đòi á Bốn ông chủ này tới đòi lúc cái thời mình xong Cho nên đó trong quy sơn cảnh sách á Tổ quy sơn cũng nói vậy đó Bẩm phụ mẫu chi di thể Giả chúng duyên nhi cộng thành Tuy nãi tứ đại phò trì Thường tương vi bội Vô thường lão bệnh Bất giữ nhân kỳ Trư tồn tịch vong sát na vị thế Vị thế Bẩm phụ mẫu chi di thể Làm tinh cha huyết mẹ Để có nên thân thể này Bẩm phụ mẫu chi di thể Giả chúng duyên nhi cộng thành Nó hợp lại Nó cộng lại nó thành Nhưng mà giả nha nhớ nó là giả Tuy Bốn chất đất nước gió lửa Nó phò trì cái thân này Nhưng mà nó cũng thường hay phản bội Có tinh nó hay phản bội mình không? Pháp Hòa mà mấy ngày nay đó, Nó cảm cảm trong người đó Mà cái đầu mà lột cái nón xuống cái Bắt đầu nó lạnh lạnh cái gì sao Sổ mũi tiếp Uống thuốc vô cái nó hết Trùm cái nón lên cái nó bớt Lên mà ngồi giảng tiếp hồn mà lột cái nón ra cái xuống cảm tiếp Nó cứ hồi nó trung thành lát nó phản bội à Tuy nãy tứ đại phò trì thường tương vi bội Vô thường lão bệnh Cái sự già bệnh Thay đổi Bất dữ nhân kỳ Không chừa một ai nha Không có phân biệt à Không có kỳ thị Ai nó cũng tới thăm hết á Bất dữ nhân kỳ Cho nên hồi xưa có một bài phục nguyện đó. Mỗi lần mà phục nguyện tao có cái câu nè Sương hoa dị lạc điệp mộng tảo tàng hoa xương dễ mất lạc đây là không phải là vui lạc này là mất xương hoa dị lạc cây xương nó rơi xuống á cái hoa xương rơi xuống dễ mất lắm mộng đẹp dễ dễ tàn gọi là mộng đẹp tảo tàn mình hay mình hay xây mộng lâu đài tình ái lắm Nhưng mà rồi cái chân lý cuối cùng người ta vẫn nói Em ơi lâu đài tình ái đó Chắc không có trên trần gian đâu Người ta kêu là gì Công giả tràn xa cát biển đông Thế thì Thừa vô thường lão bệnh Bất dữ nhân kỳ không có chừa ai đó. Triêu tồn tịch vong sáng còn tối mất Triêu là buổi sáng Tịch là buổi chiều Triêu tồn tịch vong Sát na dị thế chỉ một cái tích tắc là đã qua đời khác rồi Rồi như vậy thì cái Kinh Bác Đại Nhân Giác dạy mình nè Thế gian là vô thường Cõi nước giòn bở Cái cõi giới chúng ta ở đây Mong manh lắm Thật là mong manh Một cái cơn sóng ập vô thì tất cả đi hết Nhà, cửa Cái gì cũng tiêu hết Lâu đài cỡ nào đi nữa rồi nó cũng không còn Bà Nguyễn Thanh Quang nói như vậy đó. Đi qua cái thành Thăng Long, Thấy thấy điêu tàn, Bà làm một bài thơ, Thăng Long thành hoài cổ. Tạo hóa gây chi cuộc khí trường, Đến nay phúc chốc mấy tan hương, Gió xưa xe ngựa hồn thu thảo, Thành quách lâu đài bóng tịch dương, Đá vẫn lên ngôi cùng tuế nguyệt, Nước còn cao mặt với tan thương, Ngàn năm soi dấu, Lưu dấu soi kim cổ, Cảnh đáy người đây lắm đoạn trường. Bà huyện Thanh Quan ít thơ lắm, Nhưng mà bài nào cũng nổi tiếng đó, đó. Nổi tiếng nhất là cái bài Qua đèo ngang tích cảnh, không? Bước tới đèo ngang bóng xế tà đó có cây chên đá lá chên hoa. Lòm khum dưới núi Tiều vài chú lác đác bên sông tở mấy nhà. Nhớ nước đau lòng con quốc quốc, thương người mỏi miệng cái gia gia. Dừng chân đứng lại trời nón nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Bà tên là Nguyễn Thị Hinh. Nhưng mà tại vì có chồng làm làm quan huyện ở cái huyện tên là Thanh Quan. Cho nên người ta gọi ông là ông huyện Thanh Quang Ta gọi bà là bà huyện Thanh Quang Chứ tên bà không phải là Không phải tên là bà huyện Thanh Quang Tên thật của bà là Nguyễn Thị Hinh <cười> Giống như bây giờ mà mình <cười> Mình đi vô chùa đó Thầy trụ trì ở cái chùa đó Mình không có nên gọi thẳng cái tên Thí dụ như là chùa đó là chùa Chùa đó là chùa Kim Sơn Thì chúng ta gọi là Thầy Kim Sơn Thượng Tọa Kim Sơn hay là Hòa Thượng Kim Sơn Chứ không bao giờ gọi ngay trực tiếp cái đạo hiệu của vị đó là Phật tử là đi chùa Thùng Thành Mình phải biết cái đó hả? Tử là đi chùa Thùng Thành Mình phải biết cái đó hả? Tử là đi chùa Thùng Thành Mình phải biết cái đó hả? Tử là đi chùa Thùng Thành Mình phải biết cái đó ha? Thì trở lại là Bốn đại khổ không Năm ấm vô ngã Năm ấm vô ngã là vậy nè Sắc, thọ, tưởng, hành, thức Năm cái này nó không có thiệt của mình Sắc là gì? Hình sắc này Thọ này là cảm giác Tưởng là tưởng tượng Hành là tích liên tục Thức là cái nhận thức của mình Quý vị cứ nghĩ Năm cái này nó có thiệt của mình không Nó đâu có cái gì của mình đâu Cái thân này là nãy giờ mình nói rồi Không phải của mình nè Phải không Sách này không phải của mình Vô ngã Không phải của mình Rồi bây giờ Cái thọ là cái cảm giác á Cái thọ của mình nó có ở với mình thường không Hồi nãy á Mình mới nhìn cái người đó mình thương Thích đi lại góc cành kia cái chị kia chị rỉ tai chị nói đừng có chơi với cái chị đó chị đó xấu lắm cái là cái cái thọ về cái người đó thay đổi rồi cái cái cảm giác cái cảm tưởng của mình cái cái thọ nhận của mình về cái người đó nó thay đổi rồi nhiều khi mình chưa biết người đó ra sao nhưng mà người ta, nghe người ta rải truyền đơn nghe người ta <cười> gửi email nghe người ta phong phong tin thì chúng ta lại tin rồi Trên cái thọ đó nó cũng không có thường Thương ghét bất chừng lắm Còn cái tưởng là cái tưởng tượng của mình Cũng không có thường Cái hành là cái liên tục Cái thức là cái nhận biết Cho nên mình mới đứng đằng xa Thấy khác rồi mà tới gần thấy khác Phải không nào? Nhiều khi quý vị Xem phim Thấy cái người ca sĩ đó Trẻ Gặp thiệt ở ngoài cái mình nói câu liền Trời ơi trong phim thấy trẻ quá Mà ở ngoài thấy già hấp Rồi ngược lại có khi mình nói trời trong phim thấy già khằng <cười> Hồi nãy chơi người ta già hấp nha Giờ cái nói trong phim thấy già khằng Ra ngoài thấy trẻ măng <cười> Kiểu nào mình cũng nói được hết Rồi cái nhận thức của mình Là nó luôn luôn nó thay đổi Trời sắc Thọ tưởng hành thức Không có thường À, nói cái chuyện này Nói tới bốn đại và ngủ ấm Thì Pháp hòa có cái câu chuyện này Kể lại cho đại chúng nghe Ở bên Trung Quốc Có một cái tỉnh tên là tỉnh Giang Tô Thì ở trong tỉnh Giang Tô này Có một cái ngọn núi Tên là núi Kim Sơn Có một ngôi chùa Tên là chùa Giang Thiên Thì chùa này nổi tiếng lắm Đã từng có những vị cao tăng đến đây tu hành Thì đến đời Tống Có một vị thiền sư ở đó Thiền sư tên là Phật Ấn Thì cái người mà thường tới chơi Và đàm đạo với thiền sư Là một ông quan, Ông quan này tên là Tô Đông Pha Thì một hôm Tô Đông Pha tới thăm Ngài Phật Ấn Hết ghế ngồi rồi Thì Ngài Phật Ấn mới nói À Tể tướng tới đây mà hết ghế ngồi thôi mời tể tướng đứng chơi. Ông Phật ấn ông ngạo ông Tô Long Pha mới nói, dạ thôi. Nếu mà hết ghế ngồi á, thì tôi mượn cái thân tứ đại của hòa thượng tôi ngồi được không? Tức là ông quen ông nói bây giờ nếu mà hết ghế thì hòa thượng khom xuống lấy cái thân của hòa thượng khom xuống cho tôi ngồi. Nơi nếu mà hết ghế rồi á, thì tôi mượn cái thân tứ đại của hòa thượng tôi ngồi được không? cái thì Ngài Phật Ấn mới nói dạ Thân tứ đại vốn không Ngủ ấm vốn vô ngã Vậy thì tế tướng mượn cái gì để ngồi Ông Tô Đồng Phà cứ ngắt Bởi vì mượn cái thân tứ đại tôi ngồi Mà tứ đại dai không Ngủ ấm thì vô ngã Vậy thì ông ngồi ở đâu Phật Ấn À, ông Tô Đông Phà nghe như vậy là đuối ly Cởi cái đai ngọc ra Bị thường thường mấy ông quan hay đeo cái vòng đai đó Cởi cái đai ngọc ra Nói theo bây giờ là dây nịch đó <cười> Cởi cái vòng đai đó ra Để lại cho Ngài Phật Ấn Coi như là một cái kỷ niệm Mà ông thua Ngài Phật Ấn Bây giờ cái, cái dây đai đó Vẫn còn để ở chùa Giang Thiên mà ông tôn pha là lâu lâu là ông gặp ngài phật ấn lòng thua, bởi vì sao? Bởi vì ông lấy cái trí thức, lấy cái học thức ra để ông đấu với người trí tuệ thì làm sao được? Học thức nó chỉ là một cái mớ kiến thức hạn hẹp ở trong cái đầu mình, nhưng mà trí tuệ là do huân tu bao trùm. Làm sao mà cái học thức đó có thể Nói được với người có trí Phá Hoàng nói ví dụ nha Cái người mà học á ta nói làm bánh á Một muỗng đường, hai muỗng bột rồi Ba ký muối gì, cứ đúng vậy mà làm Mà ăn vô nó gắt cổ ngọt gần chết Mà làm lần nào cũng é, Mà cũng cứ làm bởi không biết pha chế Và cái người có trí á Là người ta biết liền À bây giờ ở đây người ta sợ ngọt phải không hai muỗng đường tôi bớt lại còn một muỗng, có sao đâu? Có chết tay người ta nào đâu? <cười> đó cái người học đó, học thức là học nhiều làm nhiều mà không có biết nghe là chăm trước gì hết. Cái người đó cũng giống như cái người mà sống cứng nhắc với cái lý, rau mà không biết tùy cơ ứng biến. Người ta gọi là ngộ biến là tùng quyền. Gặp cái biến cố Thì phải tùng theo cái quyền xảo Mình sống như vậy á Thì mình mới linh động cho cái người mà Cho nên là sẵn nói cái chuyện Ngủ ấm mà khổ không đó. Thân tứ đại vốn không Rồi ngủ ấm mà vô ngã vậy đó. Rồi có một câu chuyện vui nữa Hai vợ chồng nọ Sống với nhau lâu mà không có con Buồn lắm Cầu trời Phật hoài Mà ổng thấy Phật trời cho gì trơn á Còn cái bữa đó Cái ông mời được ông thầy tới nhà ăn cơm Ăn cơm xong nó quỳ Hai chồng quỳ xuống lễ thầy Nói bạch thầy Con nghĩ thầy tu hành chắc cũng Đạo mạo đức độ lắm Thầy cho tụi con biết đi Tụi con sao mà không có con được vậy Cái ông thầy này ổng mới tu ổng đâu có biết làm sao đâu Mà ổng trả lời ổng Trời ơi ông khổ quá Mà ông nói ông bụng ông nói trời ơi Mình mới tu Phật Pháp đâu có biết nhiêu Bây giờ người ta khỏi cái kiểu này Làm sao mà trả lời Ông nói xong cái ông chắc lưỡi cái Ông lắc đầu nói khó quá khó quá. Hai vợ chồng vùi xuống nói Trời ơi thầy hay quá thiệt là khó <cười> Hai vợ chồng vùi xuống Trời ơi thiệt khó thầy tụi con trai hoài Mà không được <cười> Thiệt khó Lại xuống Lại thôi là lại Cái nói bạch thầy giờ thầy chỉ tụi con cách làm sao mà để chúng con giải nghiệp Trời đất ơi Ông nói một câu một là mình muốn chết rồi Bây giờ câu thứ hai làm sao đây Thôi hai vợ chồng lại hì hợp lại quá trời quá đất Ông chịu hết nổi ông nói khổ quá khổ quá Hai chồng lại xuống tiếp Nói trời thầy hay quá tụi con khổ lắm à. Không có con khổ lắm Lại tiếp Nói thầy hay quá Xin bây giờ Xin thầy khai thị cho con Ông nói bây giờ ở Trong 36 kế Quý vị biết 36 kế không Nó có một Trong Trung Hoa Nó có 36 kế Thí dụ nha Thôi bà nó Thí dụ vài kế Cho quý vị nghe Cái kế mà Điệu hổ ly sơn á Tức là dụ hổ ra khỏi rừng á Khỏi núi đó là một kế Nhất thập nhị điệu là một kế Mỹ nhân Kế là một kế Rồi à, khổ nhục kế là một kế phải không? Thì trong 36 kế Thì những cái kế như vậy đó Thì con cái kế cuối cùng là tẩu vi thượng sách Chạy là kế thượng sách Ông nói chết rồi Hỏi hai câu là mình xính dính rồi Mà lại hoài kiểu này chắc mình chết Ông lợi dụng trong khi hai vợ chồng Chồng đang nhắm mắt bà lại Ông chạy Tới hồi hai vợ chồng mở mắt ra Thấy ông thầy mất tiêu Nói trời ơi Chắc Phật trời thấy mình khổ Cho nên Phật trời hiện ra Khai thị cho mình khó quá Khổ quá xong rồi giọt rồi Thôi bây giờ Phật trời khai thị rồi Bồ Tát khai thị cho mình rồi Đừng có cố gắng nữa Đừng có than nữa phải không Cuộc đời này là rất khó và rất khổ Thôi ráng tu đi Hai chồng không có con cũng tốt Yên tĩnh thanh nhàn lo tu Cái câu chuyện vui như vậy Để nói lên cái cuộc đời là khổ Là khó <cười> Thế thì uh, <cười> Ngủ ấm vô ngã Sinh diệt biến dị Tức là Cái sanh cái diệt nó luôn luôn nó thay đổi Bây giờ quý vị nhìn cái hoa nè Quý vị đã thấy nó tươi không Rồi mai một á Chừng dài hôm nữa thôi là nó dị Là bắt đầu nó héo Nó nó nó héo từng cánh từng cánh rồi từ từ Nó diệt sinh, diệt, biến dị Biến là, biến dị đó là thay đổi Chuyển biến thay đổi Hư ngụy vô chủ Giả dối Hư ngụy là giả dối Thí dụ như cái người đó là giả dối Quân tử mà quân tử giả ta kêu làm sao ngụy quân tử người đó làm bộ ngụy biện tức là biện hộ một cách rất là giả, không thật, ngụy biện. chữ ngụy là chữ ngụy đó là là là dối, là giả dối, vô chủ là không, mình không có làm chủ được. tuần tới đây mình đi ăn sinh nhật cho mình ăn đám cưới gì cái bữa nay nó hơi bệnh bệnh cái mình nói với nó đừng bệnh nha. tuần tới tôi đi ăn tiệc à, nó đâu có nghe mình đâu có thể nào mình vỗ cái ngực mình nói mình nói đựng bệnh nghe không? không có, nó không có nghe mình đâu. vô chủ. có hai cái này quan trọng nè. tâm là rừng tội, tâm là nguồn ác. cái tâm của mình á, mình mà nghĩ thiện á, thì lời nói thiện, hành động thiện. Mình nghĩ ác thì hành động ác Lời nói ác Cho nên xin thưa đại chúng đó, Phật dạy ta đó Mỗi ngày chúng ta sống đó, Chúng ta muốn nói gì Ai đó chúng ta phải cẩn thận Nếu mà chúng ta nói sai sự thật Thì tự thân chúng ta Chuốt một cái quả nghiệp không lường Cái gì mình biết rõ đích xác hả nói Còn không biết đích xác mà nói Thì chúng ta sẽ mang một cái lỗi rất lớn Ở nơi cái khẩu nghiệp của ta Quan trọng lắm đó. Mà quý vị để ý coi Lấy cây thước mà đo thì cái miệng mình nó không có bao lớn hết Mà nó ăn quá trời ăn Ở bên Quảng Đông á Người ta có một cái ví dụ Cây xứ Quảng Đông là xứ ăn uống mà Ở Quảng Đông là cái xứ ăn uống Cái người ta ví dụ như thế này. Ở cái xứ Quảng Đông á, con gì mà bay được là ăn hết trừ chiếc máy bay. Cái gì mà bò dưới nước được là ăn hết trừ chiếc tàu. Dễ sợ vậy đó, chứng tỏ là nghĩa là con gì họ cũng có thể biến chế ra để người ta ăn được. Ý nói như vậy đó, không phải con gì cũng ăn nhưng mà đa phần á, người ta muốn ví dụ Là cái xứ mà là con người mình á Con người của ta Cái ăn uống khủng khiếp lắm Nghĩ ra cái cách ăn Để cho nó bổ Để cho nó béo Chẳng hạn như ăn ốc khỉ Con khỉ người ta đang sống vậy à Rồi mang vô kẹp cái đầu Lại lấy cái dao Vạt trên cái đầu nó múc cái ốc Một muỗng à Ăn xong rồi là con khỉ chết Chỉ một cái muỗng ốc đó thôi Rồi là xong Ăn vậy đó Rồi có nhiều khi Người ta phải chế biến cái này cái kia Cho nên vui vui để ý Người ta nói họa tùng khẩu xuất Họa tùng khẩu nhập Cái tai họa cũng từ cái miệng mình mà vào Bệnh cũng từ cái miệng này mà vào Bệnh tùng khẩu xuất Họa tùng khẩu nhập Ăn uống nói năng không cẩn thận Cho nên rồi tâm là âm là nguồn cò, tội, thân là thân là cái cái cái rừng tội nghiệp, cái thân này đó, tại vì mình nói mình nghĩ cho nên mình mới làm, cho nên ngày xưa đó, đạo lão ta có cái câu đó, Ngô hữu đại quạng, vị Ngô hữu thân, Ngô nhược vô thân, Hà hữu chi hoạn. Ta có cái khổ là bởi vì ta có thân Nếu không có thân Khổ muôn vào đâu mà có Ngô hữu đại hoạn Vị ngô hữu thân Chữ ngô là ngã là ngọ đó Tại mình có thân Còn nếu ta không có thân Ngô nhược vô thân Hà hữu chi hoạn Họa nó nằm ở đâu mà có Cái khổ nằm đâu Cho nên mà có thân nè cho nên mới có bệnh nè Có thân mới có già nè Có thân mình mới nổi mụn nè Rồi vì mình có thân cho nên mình muốn đẹp cho nên là nổi mụn mà Mặt nám nè mình phải kiếm cái gì đó mình thoa lên, mình xức lên, mình rửa đi cho nó sạch Ví dụ vậy Rồi mình có tóc cho nên mình cũng khổ với cái tóc lắm Cắt hết kiểu này tới cắt tới kiểu kia À rồi thà là nó bạc trắng đi Còn không nó lửng lửng mình cũng khổ lắm Mình phải kiếm thuốc mình nhượm Rồi làm thầy tu cũng vậy giờ phủi cái đầu Cạo cái đầu đi tu rồi Nhưng mà nó nó mọc le que Rồi nó cũng ngứa khó chịu lắm Cũng phải kiếm đồ cạo Cạo mà bữa nào mà quên sạc điện Cạo nửa chừng, <cười> Sạc điện xong rồi cạo nửa chừng chân Nó hết pin cái Phải ngồi chờ chạc tiếp <cười> Chuyện thâm cung Mình nói ví dụ vậy Cho ý muốn nói là Hãy mình có cái gì mình khổ cái này Cho nên là mình mà có cái thân Thì mình phải khổ vì thân là vậy Cho nên cái điều giác ngộ thứ nhất Trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói đó Là để cho chúng ta quán chiếu Bây giờ ở đây Pháp Hòa gom lại nha Một cái bài kệ, một bài kinh Một cái câu kinh hồi nãy đó Nó có cho chúng ta bốn cách quán chiếu Thứ nhất Chúng ta quán rằng thế gian là vô thường Tỏi nước mong manh Là chúng ta quán vô thường Quán là gì? Quán là chúng ta nhìn sâu, nhìn kỹ để chúng ta hiểu rõ. Thấy rằng cõi nước mong manh, quốc độ cõi quốc độ là vô thường thì chúng ta có được cái quán vô thường. Bốn đại khổ không. Nó vừa khổ vừa không nha. Thí dụ mình có sắc, có hình sắc khổ không? Khổ. Vui lắm hồi sáng này con em ở bên Việt Nam gọi. Mới sáng sớm gọi. Gọi nói chuyện hồi cái ảnh bên ấy thư thầy. Bây giờ ở đây á người ta ly dị giống như ăn cơm bữa vậy đó. Mà có nhiều người con trai đàng hoàng nha mà cũng ly dị 4 5 lần. Phải quàm với nói con trai đàng hoàng làng sao? <cười> Ai mới nói là dạ con trai đàng hoàng có nghĩa là thường thường cái chuyện mà giang trưng trưng chuyên á là dành cho người nữ chứ đâu phải người nam. Mà bây giờ người nam cũng trưng chuyên dữ lắm. Người ta nói sao? Người nào mà đẹp á thì nó cũng có cái khổ của đẹp. Xấu cũng có cái khổ của xấu, cho nên á cái thân tướng này nó kiểu nào chúng ta cũng có cái khổ, cũng có cái giá để chúng ta trả. Có phải không? Vậy cho nên gọi là khổ Trong khi sống khổ Rồi một ngày nào đó thành không Cho nên cái này làm ta nói tắt đó Tứ đại khổ không có nghĩa là Sắc thân này Nước nè Gió nè, lửa nè Cái nào nó cũng Con người mà dư nước quá đó Thì cũng phải vô bác sĩ để bơm ra Đó Thiếu nước cũng không được, thiếu máu cũng không được, dư máu cũng không được, dư đường cũng không được, thiếu đường cũng không được. Kiểu nào cũng không được hết đó. Ngày hôm qua chú Phật tử lên thấy pháp hòa cái bộ hỏng xong rồi, ông lấy cái cái cái cái cái đồ đo đó. Ông đo xong cái ông giật mình ông nói chết rồi, thầy xuống máu quá, thầy thiếu máu quá. Ông ông bắt nằm số bấm, ông bấm huyệt hồi cái đo lại cái máu nó lên. Là <cười> ví dụ vậy đó, cho nên hãy thiếu quá cũng không được. Rồi cái người nào mà dư quá cái đi ăn rau cần vô cho nó hạ. Đường dư cũng không được, đường thiếu cũng không được, muối dư cũng không được, muối thiếu cũng không được. Tăng xong thấp, tăng xong cao, đường cao đường thấp cho nên biểu tình hoài. Sáng ra ăn không chịu cái nó xuống đường, xuống đường. <cười> Giống như biểu tình vậy đó. Khổ không gọi là khổ quan. Ngủ ấm là vô ngã, gọi là vô ngã quán. Tâm là nguồn ác, thân là rừng tội, là bất tịnh quán. Bốn cái quán. Vô thường quán, khổ không quán, vô ngã quán, bất tịnh quán. Nội một cái đoạn kinh trong Bát Đại Nhân Giác cái câu đầu thôi, là cả một bề mục để chúng ta thiền quán về cuộc đời. Kinh Bát Đại Nhân Giác hay lắm. Kinh rất ngắn Kinh văn rất ngắn Mà người nào mà Học được một hai đoạn Trong Kinh Bát Đại Nhân Giác Hoặc là thuộc hết tám cái điều đó thôi Là cả một quá trình tu tập Là hôm nay Pháp hòa Trích có một câu thôi Trích một cái quán trước thôi Thế gian vô thường Quốc độ mong manh Tứ đại khổ không Năm ấm Không có phải là mình làm chủ là vô ngã Sanh diệt biến dị Hư ngụy vô chủ Tâm là nguồn ác Thân là rừng tội Quán sát như vậy Tiệm ly sanh tử Dần dần thoát được sanh tử Xin thưa lại chúng là Mỗi khi mà chúng ta thấy những cái biến động như vậy Thì lúc đó cái lời kinh của Phật á Chúng ta lại nhớ Cho nên Pháp Hòa thường nói với đại chúng á, Là đại chúng nên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Mà trong kinh thường dạy Niệm Phật á, Là tâm chúng ta luôn nghĩ tới nhớ tới Phật Rồi niệm Phật Thí dụ như có vị thì cứ niệm Nam Mô Di Đạo Phật Niệm ngày, niệm đêm, đi đứng nằm ngồi Nếu vị nào Không thích niệm Phật Hay là không niệm Phật Thì niệm Pháp Niệm Pháp là sao? Là nhớ kinh Nhớ nhiều bài kinh chừng nào á Thì chúng ta lại giúp cho chúng ta rất là nhiều Cố gắng niệm pháp Niệm pháp và chẳng hạn như cái bài hồi nãy chúng ta tụng vậy đó Trong xã hội của con Bao nhiêu người đau khổ chìm đống trăm năm dục Đó Một cái câu vậy thôi Thì chúng ta cũng có thể nhớ rồi chúng ta thuộc Hay là chúng ta thuộc một câu nè Thân này tuy có, có rồi hoàng khóc Chim bao khéo khuấy lạ lùng Mơ màng trong một giấc nồng mà chi Làm cho buồn bả thế ni Hôm qua còn đó, bữa nay mất rồi Nhớ câu đó Để rồi hôm nào mà ai mà tranh giành hơn thua Thì tự nhiên cái câu đó đi ra Nhắc nhở mình thôi Nhường nhịn cũng là cái tốt Cái thân này giống như là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 vào sang rồi cũng chết, sạc xài rồi cũng tiêu, sạc xài là nghèo mạt á, rồi người nói lên cái người mà thông minh tài trí anh hùng, cái kẻ mà si mê dại dột hai hạng người nha, thông minh là tài trí là anh hùng á, rồi cái người mà si mê mà dại dột nhưng mà thủy chung cũng chung có một gò, một gò là ai rồi chết rồi cũng chung vậy đó. Cái biển trần nhiều nỗi gây go Mau mau dẻ gót qua đò sông mê Chuyện đời nên chán nên chê Tầm nơi giải thoát mà về mới khôn Chỗ nào mình nhường nhịn được là mình yên thân Mình là người khôn chứ gì đâu Đâu phải mình thắng tan câu nói mình mới là người người hay đâu Tại vì sao? Vì Phật dạy trong kinh đó, kẻ hơn thì thêm oán Người thua ngủ chẳng yên Hơn thua hai điều xã, ấy được an ổn ngủ. Mình hơn người ta thì mình chuốt thêm cái quán chứ gì đâu. Kẻ hơn thì thêm quán, mình hơn người ta nhưng mà đừng quên nha. Mình có một người thù, kẻ hơn thì thêm quán. Nhưng mà cái người thua là ngủ chẳng yên à. Mình mà thua người ta mình tức tối mình ngủ không yên. Bây giờ hơn thua hai điều xã, ấy được an ổn ngủ. Đầu xưa có một vị để hỏi một vị tổ, nói bạch tổ. Tổ tu sao mà cổ có an lạc quá vậy Tổ nói sao quý vị phải không Thương ghét chẳng bận lòng Tối duỗi hai chân ngủ Thương ghét chẳng bận lòng Tối duỗi hai chân ngủ Tiếng Việt Nam nói thẳng thừng ngủ thẳng cẳng Thường thường hỏi không ngủ ngon không Dạ đêm hôm ngủ thẳng cẳng Ngủ thẳng cẳng là thương ghét chẳng bận lòng Tối duỗi hai chân ngủ Thôi xin chúc đại chúng, dù cuộc đời vô thường, dù sanh lão bệnh tử, đã có đường đi rồi, ta không còn lo sợ. Cái đường đi của chúng ta là gì? Là cái con đường tạo phước, quý vị nhớ trong kinh Phật dạy đó, của cái vật chất, người thân, chúng ta không mang theo được gì hết. Một cái duy nhất mà chúng ta có thể mang được, đó là tội và phước mà thôi vậy thì chúng ta khi sống ráng tạo phước nhiều bớt cái tội vì đó mới là cái hành trang mà chúng ta đem theo cuối đời còn hơn một câu thua một câu hơn một chút hơn một chút nó không có hề gì chết rồi nó máng được cái gì hết chỉ có tội phước thôi cho nên nếu mình nhường người ta được một câu cũng là cái điều tốt gì đó là cái đức của mình mình nhịn được người ta một lúc đó là cái hạnh của mình Cho nên nhịn nhường là giới đầu tiên Kìa chư Phật vẫn nhắc khuyên ta hoài Kẻ mong rời bỏ trần ngai Mà còn phiền giận thật ngoài chữ tu Mình muốn yên thân thì nhịn nhường Muốn nghĩa là không yên thân thì cứ diệt sắp lá cà không? Mà cứ một lần mà giao chiến thì một lần thương đau Không chết thì cũng sao Cũng thương tích Phải không? Cho nên thôi, lùi một bước, biển rộng trời cao. Cái câu nói vậy đó, nhẫn nhất thời, phong bình, lãng tịnh, thói nhất bộ, hải khoáng thiên không. Một lần nhẫn, biển gì? Sống yên gió lặng, lùi một bước, biển rộng trời cao. Nhẫn nhất thời, phong bình, lãng tịnh, lãng là sống, thói nhất bộ, hải khoáng thiên không.